Bà Dương bây giờ mới mệt mỏi nằm xuống. Thằng Vương vội vàng chạy đến đỡ mẹ. Bà nói cho nó biết là cái vong nữ quỷ này là cái vong nữ quỷ chết đuối ở con suối sau nhà của nhà kia đã mấy chục năm. Nó không chịu buông bỏ quán niệm đi đầu thai mà ở lại hại người. Nó vốn định nhập hồn vào cô gái xấu xố để hồi Dương. Nhưng không ngờ là thằng Vương lúc ấy đã đến mà tẩm niệm. Không cho nó nhập xác. Nó oán hận cho nên nó định bám theo, giết thằng Vương. Tuy nhiên là số thằng Vương còn lớn, còn được gia tiên vuốt ve che chở phù hộ. Cho nên con quỷ chỉ còn cách bắt hồn, hòng điều khiển thằng Vương cho chết dần chết mòn. Được mẹ giải thích, thằng Vương bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Nó hối hận lắm vì đã lỡ tay hại đến tính mạng của năm con người, trong đó có cả bố nó. Và người nó yêu thương nhất. Đang đau khổ tuyệt vọng. Thì từ trong nhà vang lên tiếng ho khổ khổ. Nó vội vã chạy vào. Thì quả nhiên là kỳ tích. Bốn người đều đã tỉnh lại. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi kể lại mọi chuyện. Ai cũng không thể tin nổi những gì mình vừa gặp. Nhưng thôi không sao. Mọi chuyện đã qua. Coi như là tốt. Bây giờ mọi người mới bàng hoàng nhớ đến là ông Lang bị con quỷ đánh còn đang rũ ở ngoài sân chạy ra xem thấy ông lồm cồm bò dậy đang vặn vẹo ôm cái đầu đã sưng u một cục vặn vặn cái lưng kêu răng rắc nhìn lại thì thấy cánh cửa buồn bị ông đập vào đã vỡ tung ra ơi giời ơi ơi thế thế thế ông ông ông Lang hỏng ghê nhể vừa mới đập là một cái mà vỡ hết cả cánh cửa rồi ôi giời ôi Ôi, phải em thì có mà gãy mẹ cả, cả lưng rồi Lão hói Liền giơ ngón tay cái muốn khen ngợi Ông Lăng Hồng oai phong lắm Vặn vặn đánh rắc một cái kêu Ái ôi Rồi vênh mặt Bảy đời nhà tao Luyện lực sĩ đời Đừng có đùa nhé Tao già mà xương gà vẫn nhai rau rau đi Một đoạn cả nhà nhìn nhau cười Lúc nói đến chuyện chuẩn bị cưới xin Ông Lăng Hồng sau khi uống một ngụm nước trẻ lại sung phong. Để tao làm chủ hôn. Hừm. Tám đời nhà tao chuyên gia tổ chức hôn lễ đấy. Để tao làm cho. Tao biết hết. Để để tao. Tao làm là tao chúc phúc cho hai đứa chúng mày. Nhất định là con cháu lúc nhúc đầy đàn. Cả nhà đến bây giờ cũng thở phào. Ngoài kia cũng vừa lúc ánh mặt trời đã lên. Thằng Vương nhìn sang thấy thương con hường hơn bao giờ hết rồi thở dài quay sang nhìn ba ông già đang chém gió khí thế lắm bẵng đi vài tháng từ ngày xảy ra chuyện ma quái trong làng ấy có cái đám cưới to lắm chính là đám cưới của thằng vương và con bé hường nhìn hai đứa chúng nó tươi cười hạnh phúc Sánh vai bên nhau Gia đình hai bên không khỏi vui mừng xúc động Cho đến một ngày Khi hôm ấy Hai ông già đang ngồi Ở bụi tre đầu làng Vừa uống nước vừa chém gió Đúng lúc Ông Lăng Hồng đi qua Thấy hớt ha hớt hải Ê! Ê! bắt Lăng Hồng <cười> Vào đây ngồi làm chén nước Chè chăn châu Tiền sử nhà hai ông Thế còn ngồi đấy à bà ấy vừa bảo bọn trẻ con sang gọi con gái ông kia kìa nó đang chuẩn bị đẻ rồi é đẻ thì kệ mẹ nó đẻ chứ nó đẻ cho chồng nó chứ nó đẻ cho yếm đồ thế mà mà đẻ mà phải đi gọi bà đỡ chứ làm sao lại gọi ông <cười> thứ cậu ông không biết à nhà tôi năm đời làm đỡ đẻ đấy thôi thôi, thôi thôi thôi đi về xem con cháu nó ra làm sao cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn rồi những thế hệ sau này cứ nối nhau mà ra đời dần dần câu chuyện cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net